Các bạn đang nghe tại đọc không thể làm cho tiểu Âu chìm đắm và ma trường của kha dục nhân có thể làm cho cô đoạn tuyệt quan hệ với tên kia hắn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem tiểu Âu yêu mến hắn đến chết đi sóng lại để cho mắt cô không có hình ảnh của tên kha dục nhân kia yêu đến chết đi sống lại ừ, cũng không tôi từ trước đến nay Chỉ có hắn bị Tiểu Âu làm cho tức giận đến chết đi sống lại, luôn bị yếu thế trước cô nếu Tiểu Ân thương hắn. chu Lập Nghiệp khẽ dùng mình. Làm sao vậy? Hắn giống như không hề ghét bỏ chuyện hắn cùng với Tiểu Âu kết giao. Chính mình không phải nghĩ Tiểu Âu là em gái sao? Hiện tại hắn phải theo đuổi cô, cùng cô nói chuyện yêu đương, thậm chí kết hôn, hắn là ít nhiều cũng phải có điểm đáng sợ, bất lực cùng lo âu. Như vậy mới phù hợp tâm lý của hắn từ trước tới nay không phải sao Thật lạ Hiện tại tâm lý hắn biết rõ vị trúng kế Còn nóng lòng muốn thử là sao vậy Chịu áp bức quá Sinh ra phản ứng ngược ư Có lẽ hết do chính hắn lắm chuyện Muốn làm bà mối Giờ gây ra tai họa trong lòng Cảm thấy ái nái quá độ Nguyện ý hy sinh tất cả để xoay chuyển tình thế chu Lộc Nghiệp cảm thấy tâm tình của chính mình không giống như bình thường Tiếng chuông di động trong túi liền vang lên. Hắn mở ra, liền thấy số điện thoại di động của La Mặt Âu gọi đến. Alo, ngươi còn ở Đài Bắc sao? Giúp cuộc lão đại tìm ngươi nói chuyện gì? La Mặt Âu từ lúc làm việc cùng ôn dẫn bân, liền sửa không gọi tên là anh họ nữa, luôn bứng bình mà gọi hắn là lão đại. Ta đang trên đường về. Nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng lạnh lót của cô, khóe môi hắn cũng rơ lên. Ngươi, nữ nhân này, lại dò xét hành tung của ta. Quái, ai dò xét chứ? Giữa trưa sang nhà ngươi ăn cơm, là mẹ nuôi nói cho ta biết. Ngày hôm qua, bà nhận được điện thoại của lão đại nói muốn tìm ngươi. Sáng sớm hôm nay, ngươi liền lên Đài Bắc không biết là có việc gì gấp. Ta gọi điện hỏi lão đại, thế nhưng anh ấy nói ta quản nhiều chuyện suốt ngày kiểm tra hành tung của lão công, quả thực giống thiếu phụ, luống tuổi có chồng. Ừ, anh ấy nói thế thật là chuẩn xác. Chuẩn xác nhưng làm cho hắn cảm thấy có điểm ốt ức. Ta thế nào suy sẻo như vậy? Cô lập tức hét lên. Ta là lo lắng cho ngươi, sợ ngươi không cẩn thận làm chuyện gì chọc tới lão đại bị hắn gọi đến Đài Bắc đào hầm chôn Nói như thế nào chúng ta cũng có hai mươi mấy năm là bạn bè, ta phải hỏi rõ ràng mộ của ngươi ở đâu, để còn thắp hương cho ngươi chứ. Nhắc nhở ta đừng quên nói cho ngươi con số chúng giải độc đắc tiếp theo đúng không? Ngươi có nhớ rõ à? Lam Mật Âu cười khan Đây là nhiều năm trước, hai người bọn họ nói đùa khi cô đề cập qua chuyện ngày sau, bọn họ ai đi trước một bước phải về báo mộng dãi số trúng độc đắc kế đó cho người còn sống. Hắn không đề cập tới, cô thiếu chút nữa quên rồi. Nghe tiếng cười sang sảng của cô trong lòng, chu lộc nghiệp cảm giác lẫn lộn. Thiếu chút nữa, chính mình sẽ phá hủy cuộc sống khoái hoạt, vô ưu vô lo của cô, tự tay tự hại cô trở thành oán phụ, tức là phụ nữ có chồng, cùng đồng lõa với người nhà Kha Gia. Vì điểm này, hắn sẽ không so đo với chuyện ôn dẫn bân lập mưu hãm hại hắn, ngược lại cảm kích đối phương làm việc xấu sinh ra điều kiện tốt, làm cho hắn tỉnh ngộ, khiến hắn vẫn còn có cơ hội thay đổi. Chỉ cần làm cho Tiểu Âu hạnh phúc, chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm. Tiểu Âu Ngươi chào một chút. La Mật Âu đánh gãy lời nói của hắn trong di động truyền đến tiếng nói chuyện của cô cùng một người đàn ông. Chú Lộc Nghiệp nín thở lắng nghe, xác định người nói chuyện cùng cô. Chính là Kha Dục Nhân, một cơn tức giận lập tức đổ bộ đến Tiểu Âu Hắn hướng tới di động hô to Bên kia di động âm thanh nói chuyện vừa rồi lập tức im lặng Này, màng nhĩ ta thiếu chút nữa là bị ngươi phá hỏng rồi đấy Là mặt Âu chỉ rời di động mới một chút Vì cô trước đó đã vào phòng thay quần áo mặc thử bộ đồ mới Để hỏi ý kiến bạn trai mới nói mấy câu cũng không dự đoán được Chú lập nghiệp đột nhiên giống như sư tử cái giống lên Cô sợ tới mức thiếu chút nữa Làm di động rơi xuống đất Khả dụng nhân có phải đang cùng một chỗ với người không Các người đang làm cái gì Hắn chất vấn Tự nhiên chưa phát giác ra Chính mình đang rất nhập vai Hoàn toàn rất giống giọng điệu của một ông chồng khi ghen tuông Ừ Hắn nói hắn muốn mua một bộ tây trang mới Muốn ta chọn giúp cho Nên chúng ta đang ở công ty bách hóa để thử đồ Mua xong liền đi ăn bữa tối luôn Cô dừng một chút Ngươi vừa rồi lớn tiếng như vậy chỉ là muốn hỏi vấn đề này thôi đúng không? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta sẽ bắt cá hai tay cùng người khác hẹn hò? Không phải hoài nghi, chỉ là lòng hắn sinh khí chỉ muốn bức cô lấy chân ra mà đá cái tên kia ly khai bên người. Ta không nhàm chán như vậy đâu. Cầm nước xong lập tức Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net